Hoà Mi tác giả, Điển Tâm người dịch, cô người đọc, Jelo chương sáu mùa đông năm ấy vô cùng lạnh sau đông chí hà hồ Dân không hề bước vào mai viên mỗi một cốc mai đều trổ vô số nụ hoa bông tuyết từng trận từng trận bay xuống, tích lũy trên cành, sau đó lặng lẽ rơi xuống. Các tòa mai viên đặc biệt im lặng. Hoa mi không còn việc gì làm, thỉnh thoảng sẽ ngồi ở trước cửa sổ, trong tay cầm một chén trà, nhìn những nụ hoa mai chưa hé nở. Ở phía chân trời, tuyết trắng bay xuống cùng với từng gốc mai trong vườn, tạo thành tầng tuyết động không hề có bất cứ dấu chân nào dẫm lên. Đồng chí qua đi, lòng của nàng giống như bị đào khoét đến trống rỗng. Lỗ hổng trong lòng bị luồng gió lạnh rét của mùa đông thổi vào. Lạnh đến chết lặng, lạnh dường như khiến nàng quên đau. Chỉ là dường như thôi. Mỗi khi mặt trời lặng, nhìn xuống khoảng sân tinh xảo, cách đó không xa. Được thắp lên đèn đuốc, Nàng mới có thể cảm giác được Chính mình kỳ thực Vẫn còn có trái tim Mà trái tim ấy Giống như là bị bóp nát Đau đớn Quá đau đớn từng cơn Sau đồng chí Trước trừ tịch Hãy hầu dần còn có một việc đại sự Đó là sinh nhật của hắn Là 25 tháng 12. Hàng năm vào ngày này, hạ hầu gia sẽ thiết đãi ba bàn yến hội. Mở tiệc chiêu đãi các thương gia có qua lại. Ngày này cũng là ngày quan trọng bậc nhất của các thương giới ở Phượng Thành trong năm trước. Bọn thương gia sẽ hao hết tâm tư, hỏi thăm khắp nơi, muốn biết danh sách thọ thiết năm nay có thêm ai, mất đi ai. Thương nhân có qua lại với Hạ Hầu Gia không biết có bao nhiêu Nhưng có thể tham dự yến hội lại chỉ có hơn 20 người Bọn thương gia trong lòng đều biết Nếu có thể nhận được thỏ thiết Thì đại biểu là được vài phần ký trọng của Hạ Hầu Gia Bọn thương gia may mắn đạt được Ai cũng nghĩ là kiêu ngạo Vào một ngày tuyết rơi nhiều Bay toán loạn nàng đột nhiên nhớ tới sắp tới là ngày sinh nhật của hạ hầu dần cũng là đến lúc nên phát thảo danh sách thọ thiếp nàng đi ra mai viên tiến đến đại sảnh mới phải nha hoàng đi gọi quản sự tiến vào chỉ trong chốc lát quản sự liền vội vàng chạy tới vì muốn nhanh chóng chạy tới ông không đi qua hành lang gấp khúc mà trực tiếp xuyên qua đình viện Mặc kệ tuyết rơi, nên khi bước vào đại sảnh, cả đầu là tuyết trắng bao phủ Phụ nhờ, xin hỏi có gì dặn dò Sắp tới là sinh nhật của hổ gia, người đem danh sách thương gia có qua lại, mang hết đến đây cho ta Hoa mi lẳng lặng nói, căn dặn đâu vào đấy Giấy đỏ viết thọ tiết thì tiếp tục sử dụng như năm rồi nguy mong chống chuẩn bị ổn thỏa nội dung tiếp để tăng nghĩ nàng ngừng lại nhìn ra biểu tình khác thường của quản sự làm sao vậy thưa phu nhân thọ thiết tất cả đều là xử lý tốt ạ quản sự cắn răng trả lời xử lý tốt Thì đúng vậy quản sự cúi đầu càng thấp Hổ gia cùng với nghĩ Phu Nhân, nghĩ đã tốt danh sách Hôm qua đã đem tất cả thỏa thiếp gửi đi rồi Phải vậy không? Nàng thẳng nhiên hỏi một câu Chỉ có đầu gối xích chặt, cùng hai tay rung nhẹ nhẹ Tiết lộ cảm xúc trong lòng Từ việc nghĩ tốt danh sách yến hội, quyết định thiếp văn Là việc lễ thường bao năm nay của nàng ở Hạ Hầu Gia Chỉ là nàng nơi sớm biết Tất cả lệ thường đều bởi vì Một nữ nhân khác mà ngoại lệ Như vậy yến hội thì sao? Nàng hỏi, hai tay siết càng chặt ở Hổ Gia không có phân phó Ta hiểu rồi Ngay cả chuyện thọ thiếp cũng giao cho động khiết điều này nghĩa là yến hội vẫn là do nàng họa mi chuẩn bị ngay cả chuyện thỏa thiết cũng đã giao cho động khiết xử lý vì sao yến hội lại để cho nàng tổ chức là bởi vì hắn đi đâu cũng có thể đều mang theo động khiết vô cùng thân thiết không muốn tách rời hay là bởi vì hắn luyến tiếc Tiểu thiếp thanh xuân non nớt Trân sủng Không cho nàng ta bước vào phòng bếp Làm những việc liên quan đến gạo củi Dầu muối Tương giấm Chua cà Họa mi ngẫm lại Khóa miệng hơi hơi cong lên Mặc dù như thế Nhưng trong đôi mắt nàng Lại không có một chú ý cười Chỉ có Đau Ngày thọ yến Từ sáng sớm tuyết bắt đầu rơi nhiều, mãi cho đến lúc hoàng hôn vẫn không có ngừng lại. Trên mặt đường tích lũy một tầng tuyết dày. Bọn thương gia phần lớn đã đóng cửa, nhưng trước cửa hà hậu gia lại vô cùng náo nhiệt. Các tân khách được mời đều tới, vết bánh xe cùng dấu chân để lại trên bề mặt tuyết động rất nhanh bị một tầng tuyết trắng khác bao phủ Trong đại sảnh, bài trí hết sức xa hoa Bất luận là cái bàn, bình phong hay là khay gớm Bát gớm trên bàn, vũ môn khảm bạc Đều được xứng là báu vật vô giá Mấy thứ này vốn cất chứa ở trong lầu cát Trong cả năm cũng chỉ có thọ yến của hạ hầu dần Mới có thể lấy ra sử dụng Nhóm thương gia ngồi vào bàn Vội vàng uống rượu nói chuyện phiến Ánh mắt cũng không nhàn rỗi Vẫn ung dung đánh giá trong đại sảnh Vô số bảo bối vô giá Đối với tài lực hùng hậu của hạ hầu gia Càng thêm kính trọng Càng thêm ao ước Mãi cho đến khi bọn thương gia Đều đến đông đủ Họa mi đi đến vị trí chủ nhà Nâng chén đối với mọi người Cảm tạ các vị Hôm nay đã tạo hiệp gió tuyết đến tham dự thọ y của ngũ gia Nàng hai tay nâng chén Đối mặt bọn thương gia Vẫn là cười yếu ớt dịu dàng Ngũ gia công tác bận rộn Cho nên đến chậm một chút Hoa mi trước kính các vị một ly Hay ngũ gia hướng các vị xin lỗi Nói xong Nàng nâng chén rượu ngon Dính trên môi Trôi xuống miệng Sau đó nàng liền thấy Hà hầu dần vén áo đi vào đại sảnh. hắn vẫn chưa nhìn vào trong phòng, ngược lại quay đầu lộ ra nụ cười ôn nhu, sụm nịnh. hắn vươn bàn tay dài rộng nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng ngọn, mang theo động khí, tuổi trẻ xinh đẹp cùng nhau đi vào đại sảnh. Nháy mắt trở nên chua xót, gần như không thể nuốt xuống nàng vẫn biết bọn họ mấy ngày nay lúc nào cũng đứng bên nhau vô cùng thân thiết luyến tiếc tách ra chẳng qua là dù có biết nhiều đến thế nào cũng không thể sánh bằng khi chính mắt nhìn thấy càng thêm chấn động càng thêm đau lòng hầu dân mặc áo dài đen theo chỉ hồng mà đống khiết đứng bên cạnh quần áo cũng là đồng dạng chất liệu chẳng qua là theo hoa phức tạp tinh xảo hơn hoa hải đường chiều diễm theo ở cổ áo cổ tay đóa hoa phấn nộm tươi tắn xinh đẹp trông rất sống động càng tôn lên đôi gò má hồng đào xuyến vòng cổ trân châu trước ngực từng viên ngọc nhỏ nhắn càng trau chuốt thêm vẻ tươi tắn đẹp đẽ vòng cổ trân châu họa mi nhìn xuyên qua vòng cổ trân châu sắc mặt tái nhợt như tuyết một bên thương nhân cũng nhìn thấy vòng xuyên cổ trân châu liền lén nghị luận ơ xuyên vòng trân châu cực kỳ xinh đẹp phải không ta nghe nói Là hổ gia hao phí một lượng lớn của cải, chọn trong tất cả trân trâu của Bảo Đức Phường, Lấy ra 108 viên, cực phẩm, sâu chuỗi mà thành. Hứa lão bạn của Bảo Đức Phường vỗ ngực cam đoan, Nói xuyến vòng cổ trân trâu, Tuyệt đối là độc nhất vô nhị, Cho dù là khắp cả thiên hạ, Cũng tuyệt đối không có cái thứ hai ổ già thật là không tiếc à vì nữ nhân yêu mến có cái nào là đáng luyến tiếc lời nói của những thương nhân từng câu từng chữ đều thổi đến trong tai họa mi vòng cổ trân châu vòng xuyến cổ trân châu đó nàng nhận ra là vòng xuyến cổ trân châu đó ta Là muốn sủng nàng Hắn từng nói qua như vậy Sau đó Hao tốn tâm trí Tỉ mỉ vì nàng lựa chọn Mỗi một viên trân trâu Nhưng mà chuyện này đến lúc này Hắn lại đem vòng xuyến cổ trân châu đó Cho một nữ nhân khác Vòng cổ trân châu Không phải của nàng Trái tim hắn Cũng không phải là của nàng nàng chết trân tại chỗ trơ mắt nhìn hắn dẫn một nữ nhân khác đi đến giơ lên chén gớm nàng vì hắn mà lựa chọn thật có lỗi để các vị đợi lâu ta trước hết phạt một ly hà hậu dân cười nói lại nhìn động khiết bên cạnh thâm tình hiện rõ không cần nói đống khít đỏ bừng mặt Cuốn khuôn mặt nhỏ nhắn xuống Tiếp theo cũng phạt rượu tạ lỗi Chia sẻ trách nhiệm đến trễ Hôm nay trời giá rét Ca Cá tạ các vị nể mặt đến nhà tại hạ tù họp. Hà Hậu Dân đặt lý rượu Mỉm cười với các thương gia Hổ gia khách sáo Đúng vậy Nếu là hổ gia mời Chúng tôi sao có thể không đến Đa tạ các vị Hà Hầu Dân cười Lại một lần nữa nâng chén Như vậy đêm nay liền quyết định Bất cứ khách và chủ Đều không say không về Mọi người tán thành Tất cả đều nâng chén kính rượu lẫn nhau Hà Hầu dần kính rượu xong Mới kéo tiểu thiếp ngồi xuống Bọn họ đang ngồi trên tấm đệm theo mà nàng lựa chọn vì hắn mà hắn từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn nàng một cái nàng lẳng lặng ngồi xuống nhóm nô tì ở sảnh bên nhìn thấy hổ da ngồi vào bàn tất cả đều không dám chậm trễ lập tức từ phòng bếp mang sang các cao lương mỹ vị sắc hương toàn phần từng món từng món đặt trên bàn rượu ngon Cùng cao lương mỹ vị Khiến cho khẩu vị của mọi người mở rộng thêm yến hội vô cùng náo nhiệt Nhưng Hạ mi ngay cả đũa Cũng chưa động đến một chút Nàng ngồi bên cạnh hạ hầu dần Cùng động khí, Cho dù không nhìn tới bọn họ Nhưng cũng nghe thấy đối thoại của hai người Từng câu từng chữ bay đến Đi vào trong tay nàng ăn tôm không tiếng nói ôm nhu nồng thuận hỏi nàng ngẩng đầu lên lại phát hiện hắn chăm chú nhìn một nữ nhân khác câu hỏi săn sóc ân cần không phải nói với nàng đống khiết đỏ mặt miệng cười nhẹ nhàng lắc đầu không ăn không ăn sao lại không ăn có xét sợ bỗng tay kém ăn như vậy hai hầu dần cúi đầu tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thuận cười đùa hỏi vậy cô thì sao ăn hay không không ăn cũng là có xét Làm bẩn tay sao? Chỉ cần bỏ vỏ, còn thịt cua là được mà. Vẫn không ăn. Lại không ăn, vì sao? Cua rất lạnh. Là... Đồng khiếp nhẹ nhàng khẽ đáp, Hai tay nhẹ nhàng ôm bụng, Thần thái càng xấu hổ. Đúng là vậy, ta nên sớm nghĩ đến gật đầu vẻ mặt sung sướng tay cũng đặt lên bụng nàng hai người nhìn nhau cười họa mi không cách nào cử động nàng chỉ có thể ngồi tại chỗ trơ mắt nhìn hết thảy mọi việc phát sinh trước mắt nàng nhìn hắn đối với một nữ nhân khác mỉm cười nàng nhìn hắn nắm tay một nữ nhân khác Nàng nhìn hắn ôn nhu chăm sóc cho một nữ nhân khác Đây không phải là diễn trò Bọn họ từ lâu đã giả hóa thật rồi Những điều này từng là của nàng Sự ôn nhu, sủng ái, che chở Nay toàn bộ đều đã đổi chủ Từ lúc bước chân vào đại sảnh đến giờ Ánh mắt hắn thậm chí còn chưa từng rơi xuống trên người nàng Hơi nước ấm áp dâng lên trong mắt Nước mắt nóng hổi, thiêu đốt đôi mắt nàng Dường như sắp rơi xuống Nàng dùng hết khí lực, siết chặt hai tay Cho đến khi đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay Mới có thể nhịn xuống, không rơi lệ Đây là thương trường trong yến hội đều là thương nhân nàng không thể thất lễ nghe thấy nhìn thấy trượng vua cùng một nữ nhân khác ân ái nồng đậm vẫn phải là mỉm cười đỗng khiết múc một chén canh nhẹ nhàng đứng dậy đi đến trước mặt họa mi tí tí mời ăn canh ạ nàng cung kính dịu ngoan nói Hai tay bưng chiến canh nóng, bê đến trước mặt họa mi. Xuyến vòng cổ trân châu trước ngực nảy lên. Một viên trân châu hồng nhạt lăn lộn trên đoá hoa hải đường theo, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Đột nhiên trong lúc đó, họa mi chỉ cảm thấy hai tay trở nên vô cùng nặng nề. Nàng không thể nâng tay, càng không thể đón nhận bát canh liền ngay cả đôi môi miệng cười đều tràn ngập nguy cơ nàng nghĩ muốn duy trì tươi cười nhưng khóe miệng lại run rẩy nghĩ canh phải nhân lúc nóng uống mới được động khí còn nói thêm mỉm cười dịu dàng mà ngây thơ đem bát canh nâng lên càng đến gần một chút tất cả thương nhân đều đang nhìn chăm chú vào các nàng. Hòa mi cố nén nước mắt Kéo kéo khóa miệng Đưa tay đón lấy bác canh Nào ngờ đầu ngón tay của nàng vừa chạm vào bác canh bát canh đột ngột lật nhẽ Động khí khẽ kêu lên Bác canh nóng nghiêng đổ số xuống quần áo của hai người phụ nữ Động khí vội vàng rút tay về Lui về vài bước Tay trái nắm chặt đầu ngón tay phải Lộ ra vẻ mặt thống khổ Thân hình nhỏ nhắn kinh hoảng Giống như sắp té ngã Hoa mi đứng dậy Theo bản năng đưa tay Muốn đỡ nàng ta Nàng đang làm cái gì Mang theo chút giận chỉ trích Như roi cuộc đến Hầu dần sâu tay nàng ra Vội vàng cất bước tiến lên Đem cô gái đang co rúm Không vào trong lòng hổ ca đụng khiết khẽ gọi một tiếng tựa vào ngực hắn hơi hơi nhận chiếc cằm mượt mà mê người hai mắt chớp chớp tựa như ngấn lệ một tiếng hổ ca khiến cho hy vọng của họa mi vỡ nát bị thương ở đâu hắn hỏi biểu tình lo lắng giọng nói khẩn trương có gì chỉ là hơi bị nóng ở nơi nào để ta xem động khiết vương tay phải đầu ngón tay mềm mại có chút ửng đỏ hà hầu dần nắm tay nàng ta cẩn thận tỉ mỉ tựa như bắt canh đổ vào làm phỏng không phải tay nàng ta mà là trái tim của hắn sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào hỏa mi Ánh mắt tràn đầy trách khứ, cả sảnh đường to như vậy cũng đột nhiên an tĩnh lại. Tất cả mọi người ở đây đều im lặng không nói, chỉ nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Mọi người đều trầm mặt chú ý nhìn vào ánh mắt chỉ trích của hạ hầu dần, giống như là một lưỡi dao sắc bén, tàn nhẫn đâm xuyên qua họa mi trong nháy mắt nàng rút cuộc không thể chịu đựng thêm nữa thật có lỗi nàng vội vàng nói thanh âm yếu ớt lại run run ta có chút không thoải mái xin phép cáo lui trước tiếp theo nàng như con thỏ bị con sói đuổi bắt từng bước từng bước chân run rẩy không hề quay đầu lại chạy vội ra ngoài đại tuyết bay toán loạn hoa mi gần như là chạy trốn quay về mai vi lúc trời đi đại sẵn thì nàng đã tỉnh ngộ nàng không thể tiếp tục ở lại chỗ này nàng phải đi bất luận là đi đến nơi nào nàng chỉ cầu có thể rời đi hạ hầu ra nàng cuối cùng vẫn không thể chấp nhận cùng bọn họ sống dưới một mái hiên hết lần này đến lần khác nhìn bọn họ mỉm cười với nhau nhìn chăm chú nhau nàng dùng hai tay run rẩy chống lên bàn đầu gục xuống lệ trong mắt gần như rơi xuống trong chốc lát cửa gỗ bị đẩy ra hoa mi ngẩng đầu lên thấy Hầu dân. đây là lần đầu tiên hắn bước vào gian phòng này sau đông chí trên khuôn mặt quen thuộc tồn tại loại biểu cảm mà nàng không hề biết đôi mắt đen u ám âm trầm nhìn chăm chú vào nàng vẻ mặt phẫn nộ trong mắt hiện lên loại cảm xúc kịch liệt hơn so với phẫn nộ nàng làm nàng ta bị thương hắn vừa mở miệng là trách cứ nếu ta thật sự muốn tổn thương nàng ta sẽ không biến thành ngay cả chính mình cũng toàn thân ướt đẫm nàng trang bị lại chính mình trấn định cảm xúc lãnh đạm trả lời Hắn nhêu lại hai mắt, nhìn nàng một lúc lâu mới nói Được, nàng có thừa nhận hay không, đều không sao cả Nàng thẳng vai, đứng thẳng lên, nhìn trực tiếp vào ánh mắt hắn Cố gắng không bị lời nói ám chỉ, đâm bị thương Chàng bỏ lại khách hứa cùng tiểu thiếp yêu thương Để đuổi theo trách ta không hắn chậm rãi trả lời ta có việc muốn nói cùng nàng là chuyện gì hắn nhìn nàng gằn từng chữ rõ ràng mà chậm rãi tuyên bố nàng ta đã có thai một trận choáng váng hoa mắt đánh úp lại hoa mê chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen gần như muốn quật ngã nàng đống khí vào phủ đến nay bất quá mới hơn 3 tháng bọn họ là vào thời điểm nào hắn hắn không chàng không phải là loại người như thế Nàng yếu ớt lắc đầu Cho dù là sự thật xảy ra trước mắt Nhưng vẫn khó có thể tin Hắn đứng ở tại chỗ Không nhúc nhích nhìn nàng Là ta Như vậy Tám năm nay Tính là cái gì Tám năm vợ chồng ân ái Hóa ra lại không hơn một người thiết Mới vào phủ hơn ba tháng chẳng lẽ sự thực ứng nghiệm với câu nói hiện tại chỉ thấy người mới cười có ai thấy cũ nhân khóc hai mắt hạ hầu dần trở nên âm u không đấy ta không phải là không cho nàng cơ hội hắn nhìn thẳng nàng ta cũng đã đợi tám năm Hoà mi lão đạo sắp ngã, toàn thân run lên. Hắn lại nói thêm: Hương khói của hạ hầu gia không thể kết thúc trong tay ta. Cho nên chàng không thể có lỗi với hạ hầu gia, nhưng lại có thể thực xin lỗi ta." Hắn trả lời như đinh đóng cột. Đúng vậy Hai tay gầy yếu Đặt trên mặt bàn Màu trống nắm thành đấm Xích chặt hoa văn trên vải trang trí Hắn lại còn không buông tha nàng Tiếp tục nói Ta đã quyết định Muốn nên nàng ta Lên thành chính thức Nàng Hít sâu một hơi Ta đây thì sao Chàng thì như thế nào? Hai hầu dần nhìn nàng, sau đó đưa tay vào trong tay áo lấy ra một phong thơ, trên đó chữ viết sắc sảo, mạnh mẽ của hắn là hai chữ thư thư. Hắn muốn đuổi nàng, khó trách lúc trước yến hội hắn muốn nàng đem tất cả mọi thương sự dạy cho động khí hơn nữa các sự việc từng cái từng cái trong tay nàng dần dần bị lấy đi khiến cho vị trí của nàng trong hạ hầu gia trở nên không có gì quan trọng hắn là thương nhân rất giỏi chẳng những mọi việc chu toàn mà ngay cả khu thê cũng đều phải thận trọng tỉ mỉ cân nhắc lập nên kế hoạch bây giờ cho dù hắn hu nàng cũng sẽ Không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì Đối với Hạ Hầu Gia Nàng nên sớm nghĩ ra Hết thảy rõ ràng như vậy Mà nàng lại mù quáng đến thế Nguyện ý Tin theo mỗi lời nói Mỗi lý do của hắn Tất cả cảm xúc đều chết lặng Hỏa mi nhìn phong hưu thư kia Không có rơi lệ Không khóc nháo Ngược lại nàng bình tĩnh lạ thường nàng ngẩng đầu lên nhìn hạ hầu dần đưa tay ra nhận lấy đọc đi nàng yêu cầu ta muốn chính miệng nghe chàng đọc lên hắn sắc mặt không đuổi rút ra hu thư mở ra trước mặt sau đó tiếng nói từng ôn nhu quan tâm từng ngẫu nhiên nhắc nhở nàng nhớ mặc thêm y phục nhớ ăn thêm nhiều đừng để bị lạnh bị đói vang lên từng chữ từng tiếng đọc lên nội dung phong vô thư liễu thị hoạ mi gã nhập hạ hầu gia nhiều năm chưa từng có con nay lấy hu thư này làm chứng từ nay về sau đoàn tuyệt danh nghĩa vu thê ngày sau nam hôn nữ gả đều không liên quan người lập thư hạ hầu dần đọc xong hắn dùng bàn tay từng vi nàng cài trăm chải tóc đưa ra phong hu thư Phía trên hô thư đã sớm có dấu điểm chỉ của hắn Nàng nhìn phong hô thư kia Đứng chết lặng thật lâu Cho dù là trong mộng Cũng không thể nào tưởng được Tám năm ân ái Đổi lấy là một trang giấy hô thư Đây nghĩa là Chính mình hiểu rõ nam nhân này Nàng đã từng nghĩ Chính mình hiểu rất rõ nam nhân này Nàng đã từng nghĩ Bọn họ là Tâm tâm tương liên Nàng đã từng nghĩ Suốt cả cuộc đời này Sẽ cùng hắn sống chết bên nhau Là nàng nghĩ Là chính nàng nghĩ Chính là nàng nghĩ Chỉ là Nàng nghĩ thôi Ngay từ đầu đến cuối Tất cả đều do nàng Nghĩ Là nàng gieo gió gặp bão Dẫn thiết vào nhà Nay oán trách được ai nhận khu thư cố nén lệ trong mắt thậm chí còn mỉm cười được lắm <cười> nàng lặp lại cẩn thận gấp khu thư rồi mới lấy từ trong tay áo ra một chuỗi chìa khóa chưa từng rời khỏi người nàng đây là chìa khóa lâu kép của hạ hầu gia Nàng lại nhìn hắn Đem chìa khóa đặt trên bàn Ta trả lại ngươi. Hà Hầu dành lạnh lùng nghiêng mặt Xuất ra một sắc ngân phiếu Cùng với vé tàu Đặt lên trên bàn Hắn không lấy chìa khóa Mà xoay người sang chỗ khác Không hề nhìn nàng Âm điệu lạnh lùng như băng Trong này là một vạn lượng ngân phiếu cùng với vé tàu ngươi cầm lấy tất cả rồi đêm nay ra đi đi hắn đưa lưng về phía nàng âm điệu giá buốt lạnh hơn ta không hy vọng ngươi tiếp tục ở lại nơi đây tránh làm cho nàng bị thương đừng lo lắng ta đi ngay hoà mi ngẩng đầu nhìn bóng dáng hắn một lần cuối vé tàu ta cầm đi nhưng tất cả ngân phiếu người đều giữ lại đi nàng cầm lấy hưu thư cùng với vé tàu cái gì cũng không lấy xoay người liền đi ra ngoài mai trong vườn từng gốc hoa mai quý báu tất cả đều đứng yên Nàng đi đến một gốc cây hoa mai Bẻ một cành mai Năm đó khi gã đến hạ hầu gia Nàng mang theo cành mai này mà đến Nay nàng phải rời đi Cũng muốn đem một cành mai cùng nhau rời đi Bông tuyết từng trận từng trận rơi Nàng bước qua tuyết động Tránh đi đại sảnh đèn đuốc sáng trưng theo lối nhỏ hướng cổng chính đi đến mới đi đến trước cổng quản sự đã đuổi kịp trên tay lão nhân cầm lấy một chiếc dù cùng áo khoác mùa đông của nàng phù nhân quản sự gọi trên gương mặt đầy nếp nhăn có vài giọt nước mắt phù nhân để cho ta cho phép ta đưa người ra khỏi thành là là không cần phu nhân nàng cười tự diễn ta đã không còn là phu nhân không phu nhân vĩnh viễn là phu nhân quản sự kiên trì cố chấp muốn thay nàng phủ thêm áo ngoài bên ngoài tuyết rơi người không cho ta đưa đi ít nhất mặc thêm áo ngoài vào hoà mi cười nhẹ không cự tuyệt phủ thêm áo ngoài lại muốn bước đi phù dần lão nhân lại gọi những giọt lệ già nua rơi xuống ô người cầm lấy đi Ta không cầm nàng lắc đầu đối với lão nhân mỉm cười Sự. Từ đây về sau, người bảo trọng Nói xong, nàng liền bước vào giữa bão tuyết mịt mờ Từng trận lại từng trận tuyết rơi xuống Gần cuối năm, trời lại sắp vào đêm Đại tuyết làm cho người đi đường vội vàng chạy trốn từ trước Trên đường lớn, chỉ có nàng một mình lẻ loi độc hành Dấu chân nho nhỏ hiện lên trên tuyết rất rõ ràng. Trong thành, gió tuyết tung bay nơi phía chân trời. Lòng nàng sầu muộn đau đớn. Trái tim thật sự có thể vỡ nát rỉ máu sao? Bông tuyết hạ xuống, dần dần bao trùm dấu chân. Nàng nhìn thẳng phía trước, càng đi càng xa bóng dáng càng lúc càng nhỏ, không một lần quay đầu lại. Bóng dáng của nàng cuối cùng cũng biến mất giữa đại tuyết mịt mờ. Hết chương 6.